làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 24: Tính toán của hoàng thượng. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.ixset.di sở đắc Tần an uyển suốt cuộc cung thoát hỏi thời kỳ đi bộ thịnh an. Có kiểu của mình đưa đi. Chính ngũ phẩm tần vị chính là phân vị xanh giới. Từ phân vị chính ngũ phẩm tần trở lên mặc dù không bằng tòng nhị phẩm có đồ nghi trưởng cùng kiểu của riêng mình Nhưng so với giới chính ngũ phẩm tốt hơn rất nhiều Hậu cung không tính là nhỏ nhưng các phi tần trước khi đến khuôn ninh cung thỉnh an đã biết được việc A huyện tấn thăng tần vị Lại liên tưởng đến chuyện hôm qua Rõ ràng là hai người đối tròi gay gắt Mà một vị trước đó địa vị cao bây giờ còn chưa được thì tẩm Một vị khác thoạt nhìn có chút khuyết điểm nhưng lại được đầu bạn xu hồ Tức thì ngay hôm sau thăng chức tần vị Người sáng suốt vừa nhìn Cao thấp đã được thiết lập Khi bạch lộ đỡ A Nguyễn xuống kiểu Vừa đúng lúc chẳng phải kiểu châu tần ngồi đúng là ứng với câu không phải oan ra không đụng mặt. A rất nhanh phản ứng kịp, cười hời hợp với châu Tần. Coi như như là lễ gặp mặt. Châu Tần cũng biết phân vị A huyện đã được tấn chức, lúc này không thể lấy phân vị đè người được. Nét mặt hơi cứng nhắc gật đầu với A huyện xong liền đi đầu bước vào trong điện. Chủ điện khôn ninh cung mọi ngày đều giống nhau Đã sớm có phi tần ngồi sẵn ở trong điện tốt 5 tốt 3 trò chuyện Thấy châu tần cùng A huyện chân trước chân sau vào điện đều liếc nhìn Biểu tình trên mặt cũng chuyển thành chờ xem kịch vui A huyện đã tấn thăng tần vị Châu ngồi khi tình an tất nhiên cũng có thay đổi Hiện giờ Châu Tần cùng A Nguyễn đều có phong hào tần vị. Không biết người ngồi trước xét là Châu Tần hay Nguyễn Tần. Một bên là Châu Tần có hoàng hậu nương nương làm chỗ sửa. Mà bên còn lại là Nguyễn Tần hoàng thượng mới tấn phong. Mà Châu Tần này luôn luôn là người không buông tha. Hai vị này nếu làm ẩm ý thì có trò vui để nhìn rồi. Chúng phi tần đều là bộ sáng trông ngóng chờ đợi được gặp hái trò hay Mà biểu hiện của hai vị diễn viên quả thật làm cho các nàng trở mắt há mồm Làm người khác khó hiểu nhất chính là châu tần Lúc còn chưa ngồi xuống Châu tần liền un ngôn huyện ngứa lời nói mềm nhẹ nói với A huyện Huyện tần mùi mùi hãy ngồi ở trên ta đi Một câu nói này thế nhưng lại ngoài sự liệu của tất cả mọi người. Dựa vào tính tình của châu Tần kia không phải là nên trực tiếp ngồi ở phía trước sau đó lời nói chua ngoa chèn ép huyện Tần mấy câu sao? Đây là tình huống gì vậy? A huyện tất nhiên cũng không ngờ rằng châu Tần lại phản ứng như vậy. Bản thân vốn đã chuẩn bị tốt trước trận chiến. Kết quả đối phương đột nhiên phóng ra thiện ý Bộ dạng này nên giải thích thế nào A huyện càng không cầm chắc trong hồ lô của châu Tần có thuốc gì Chỉ là trong tiềm thức luôn có tâm đề phòng với châu Tần A huyện rất nhanh lấy lại tinh thần Sao châu Tần tỉ tỷ vẫn còn thích nói giỡn như ngày hôm qua vậy Tư lịch ở tần vị của tỷ tỷ tất nhiên là lâu hơn ta nhiều. Tỉ tỉ ngồi ở trên mới hợp lý. A huyện bất đồng thanh sắc đẩy lời này trở về. Tính nết một người trong vòng một đêm chuyển biến lớn như vậy. Khó đảm bảo sau lưng không có ân mưu dương mưu gì. Tuy bị A huyển khước từ nhưng châu tần vẫn chưa buông tha cho Vẫn như cũ muốn A huyển ngồi lên đằng trước Lời tuy là thế Nhưng thời gian mũi mũi hầu hạ hoàng thượng chẳng phải là lâu hơn ta sao Mũi mũi đừng từ chối Chẳng lẽ mũi mũi vẫn để ý tỉ tỉ hôm qua ở trong vườn nói đùa với muội Lời luận lần này vừa nói ra Phản ứng đầu tiên của A Nguyễn đó là nhất định đêm qua Châu Tần này bị Hoàng hậu Nương Nương chỉ điểm hồi lâu đi. Dựa vào tính nết cùng lòng dạ của Châu Tần, lời nói như vậy tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trong đầu nàng ta. Châu Tần còn chưa thì tầm Theo lý thuyết A Nguyễn ngồi trước Châu Tần cũng là hợp quy củ. Chỉ là càng giúp sức phô bày ra bộ dáng phải bắt tay giảng hòa. A huyện liền cảm thấy chuyện sau lưng càng không đơn giản. Nhưng nhìn châu Tần ngôn tuy hiền lành, biểu cảm lại khống chế không được tự nhiên, A huyện tất xét không phước lờ. A huyện cũng không chờ châu Tần nói gì nữa. Đi tới gần châu ngồi ở dưới ngồi xuống. Vẫn là sáng vẻ vô hại quay về phía châu Tần Đây là nói chi vậy? Tỷ tỷ không cần thiêm tốn Cuộc sống còn dài mà Ngồi chỗ nào chả giống nhau Tỷ tỷ không cần khách sáo với muội mùi Hãy ngồi xuống đi A huyền đã tỏ thái độ như thế Cũng đã ngồi xuống Những lời nói làm khó lúc trước của châu Tần hiện giờ xù xỉ cũng đã ném ra sau đầu Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý Khói miệng ngoài cười nhưng trong không cười cũng cong hơn so với trước Nếu huyện Tần này đã thức thời như thế Vậy cũng không đưa đẩy quá mức Nàng không muốn nhưng không phải là bản thân chưa nói Cũng không thể tự oán chính mình Châu Tần nghĩ như thế liền trực tiếp đi thẳng tới chỗ bên cạnh A Nguyễn yên tâm thoải mái ngồi xuống. Đêm qua sau khi tỷ tỷ biết được việc ở Hoa Viên, liền chuẩn bị quà tặng đưa tới Kinh Hồng Điện. Châu Tần tất nhiên là khó hiểu hành động này của tỷ tỷ. Sau khi tùy tiện hỏi, Hoàng hậu thở dài cũng không nói gì nhiều nữa. Chỉ nói là huyền quý nhân lúc trước được hoàng thượng liên tiếp sùng hạnh. Sao có thể không có chút bản lính? Tiện thể cũng sẵn dò nàng trước khi chưa được thì tẩm nhất định không nên xảy ra xung đột với nhóm phi tần hậu cung. Đặc biệt là ôn huyền lúc trước liên tục được thị tẩm. Bình tĩnh đừng lại đi chính diện giao phong với nàng ta. Tránh lưu lại ấn tượng xấu cho Hoàng thượng Châu Tần đương nhiên không cho là đúng Nhưng sáng sớm biết được biết được tin huyện quý nhân thăng chức Tần vì xong Hoàng hậu lại phái người đến tầm cung của nàng nhiều lần Căn dặn hôm nay nhất định phải trúng sống với huyện Tần thật tốt Mà lúc thỉnh an thấy huyện Tần phải nhường lại vị trí cho nàng ta Tránh không để vì việc này mà xảy ra tranh chấp với huyện tần Hoàng hậu tỷ tỉ, tỉ đang ngàn can vạn sẵn lại mang theo đe dọa Châu tần tất nhiên là không dám cãi lời Châu tần cảm thấy điều mình có thể làm cũng đã làm Huyện tần không cảm kích nàng cũng không có cách nào không phải sao Châu tần cảm thấy bản thân mình vẫn hoàn thành rất viên mãn nhiệm vụ hoàng hậu giao cho Chúng phi tần vốn ôm tâm tình xem kịch vui Chờ hai vị này làm ẩm ý một phen Không nghĩ tới hai vị diễn viên này đều không diễn xuất theo kịch bản Trong mắt mọi người ai ai cũng hiện lên vẻ mặt thất vọng Chờ diễn viên ngồi vào chỗ của mình Mỗi người liền tự tán sóc lại Khi hoàng hậu xuất hiện Sau khi cùng các phi tần nói chuyện phím một lúc Hiền phi nương nương mới khoan thai chậm rãi đến. Mà trên mặt Hiền phi cũng không có biểu cảm nào dư thừa. Chỉ nhằn nhạt thỉnh an hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Buổi sáng hôm nay thần thiếp thức dậy cảm thấy thân mình không quá thoải mái cho nên đến chậm. Mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi. Biểu hiện của hoàng hậu dĩ nhiên hiền đức sống lượng Thỉnh an này cũng không quá nghiêm trọng Nhìn sắc mặt hiền phi cũng không tốt Nếu thân mình không thoải mái phái người tới nói một tiếng là được Vẫn là thân thể quan trọng hơn Hiền phi không mặn không nhạc đáp lại liền ngồi vào chỗ dưới hoàng hậu Hoàng hậu cũng không quản thái độ này của Hiền phi là thế nào, tầm mắt liền quét qua An Uyển. An Uyển ngẩng đầu liên độn phải ánh mắt đầy hàm ý của Hoàng hậu. Uyển tần hôm nay thang vị phân, bổn cũng không có thứ gì tốt tặng cho ngươi." Câu châm này là một tâm ý của Mẫu cung. "Mai sau vẫn cần cầu hạ hoàng thượng thật tốt mới phải." Sức lời Thì nữ liên huyệt liền cầm cây châm đưa tới trước mặt A huyển A huyển tinh tế nhìn một cái Là kim phượng Trâm khảm bảo thạch cái này ta cô chắc lắm Rốt khoản xịt so mấy cái đồ trang sức này lắm Với phân vị hiện giờ của A huyển không thể đeo châm kiểu phượng được Hoàng hậu cố ý nói vậy là muốn châm biếm mình Vì cái gì thì chắc là Châu Tần bên cạnh nàng đi A huyện đứng dậy tạ lễ đáp tạ ơn Hoàng hậu nương nương ban cho Chỉ cần Châu Tần không chọc đến nàng Nàng tất nhiên sẽ không rảnh dối đi gây phiền toái với Châu Tần Nhưng trong lòng A huyện lại thấy có chút buồn cười Nếu như Châu Tần vẫn không nhớ lâu như vậy trêu trọc thị phi khắp nơi Hoàng hậu còn có thể trai trở Châu Tần được bao lâu mà Hoàng hậu nhiều năm không có con Nói vậy Châu Tần này vào cung cũng là vì sinh hạ con nối dòng huyết mạch cho thừa ăn hầu Nếu Châu Tần thật sự mang bầu sinh hạ con nối dòng xong Hoàng hậu còn có thể giữ lại nàng sao Trước mắt bảo vệ như vậy chẳng qua là Châu Tần vẫn chưa đạt được thứ bản thân cần mà thôi. A huyện trái lại tò mò đến lúc đó tỉ mùi tình thâm sâu đến thế nào đây. Hoàng thượng cưới con ngựa yêu trục phong của mình chạy khoảng nửa canh giờ mới xuống ngựa. Mã quan ở một bên lập tức tiến lên sắt trục phong. Còn Lý Đắc nhàn bưng khăn lông ướp để Hoàng thượng lau tay. Lại đưa trà ngon đắc lâm trước đó lên Hoàng thượng uống một hớp Ngay sau đó hỏi lý đắc nhàn Hôm nay huyển Tần đi thỉnh An Châu Tần kia có làm ẩm ý Hoàng thượng đột nhiên Tấn Phong A huyển Không phải chỉ đơn thuần bởi yêu thích A huyển Chẳng qua là mượn việc Tấn Phong A huyển Muốn lôi ra những chuyện Châu Tần làm ẩm ý Bản thân tìm được lý do thật tốt vứt xa đến thiên điện đi Đối với châu tần này Hoàng thượng thực sự cực kỳ ghét cay ghét nắng Chứ châu tần xuất thân bên ngoài là phủ thừa ăn hầu ra Quan trọng hơn là nàng ta đầu ớt Giống như ba cỏ cùng tính nếp Thật sự làm cho người khác không thể sinh ra thiện cảm Lúc mới chỉ là tú nữ lại dám đi lửa hoa viên câu dẫn mình Khi đó nên khiến nàng ta phải xuất cung đi Nhưng vây cánh thừa ăn hầu cấu kết cầu tỉnh Mà hoàng hậu lại đau khổ cầu xin Vướng việc này mình mới lưu nàng ta lại Bọn họ nghĩ gì bản thân hắn còn không biết sao Chỉ là vì hoàng đế này là hắn quyết không cho phép đứa nọ có quan hệ với phủ thừa ăn hầu lên ngôi Cho nên hắn cũng không định để nữ nhân suốt thân từ phủ thừa ăn hầu sinh hạ đứa nhỏ. Tướng mạo của châu Tần chẳng qua là vẻ hào nhón bên ngoài. Hoàng đế ngay cả công tác gọi thì tầm ngoài mặt cũng không muốn. Thừa ăn hầu ở trong triều niệm tạo áp lực. Nhiều lần hắn muốn tìm cớ giải quyết châu Tần. Thế nhưng hoàng hậu bảo hộ thật sự quá tốt. Biết được tình huống A huyển cùng Châu Tần ở trong vườn thủy hỏa bất sung như nước với lửa Hoàng đế lần này liền thăng phân vị A huyển Tốt nhất là Châu Tần có thể làm gì đó với huyển quý nhân Lý do này chẳng phải là tự đưa tới cửa Mọi người bây giờ đều biết huyển Tần là người được sủng ác nhất hậu cung Nếu như khiến châu Tần có biện pháp gì đó đối phó huyện Tần Cách cứ để nổi dẫn này cũng liền nước chảy thành sông Lý đắc nhàn nhưng lại lắc lắc đầu Hồi hoàng thượng vẫn chưa có xung đột gì Hoàng thượng nghĩ cũng nằm trong dự liệu Dù sao hoàng hậu bảo vệ quá tốt Bỗng nhiên suy nghĩ lại cảm thấy nếu châu Tần thật sự nhằm vào A huyện Trong lòng hoàng thượng lại có thể lói lên một chút không đành lòng Nhưng rất nhanh liền bị hắn ném ra sau đầu